2.5 đều do cậu gọi gầm rú với cô khiến cô tam thuận đến nỗi người người đều biết sau mấy hôm tập quân sự các thầy ra khẩu lệnh tới mức hàn cả giọng trường liền giao hội liên đội một cái loa cầm tay để các thầy sử dụng chuyện audio mới.com cảm ơn các bạn đã lắng nghe chắc Yến vô cùng tò mò với chiếc loa chuyên dụng của các thầy nảy sinh ra một niềm hứng thú mãnh liệt mỗi lần giải tán và nghỉ ngơi Cô lúc nào cũng đến cạnh các thầy, cười hì hì để tiếp cận, muốn lừa các thầy cho cô mượn loa chơi một chút. Tiếc là các thầy canh chừng quá kỹ, lúc nào cô cũng bó tay. Hôm đó các thầy lại đi họp, đội ngũ giao lại cho Giang Sơn điều khiển. Lúc tập đi, chắc Yến lại thuận tay, Giang Sơn lại không hề nương tình mà gầm lên với cô. Chắc Yến rất bực tức, chỉ mong đạp Giang Sơn một cái cho hả dạng. Lúc nghỉ, cô nhân lúc các thầy không có ở đây. Hứng chí chạy ra nhặt chiếc loa bị bỏ quên ở một bên Vừa cầm được loa, ngẩn đầu lên Chắc Yến đã giật bắn mình Giang Sơn đang đứng cách cô mấy bước Lạnh lùng nhìn cô Cô rụt cổ lại Hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đợi cậu ra lệnh cô dừng lại Cảnh cáo cô không được phép nghịch chiếc loa Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì Cuối cùng cô thấy cậu chỉ liếc cô một cái Không thu hồi lại loa mà đi chỗ khác Chắc Yến thở vào Lè lưỡi, cũng không biết đã bấm nút nào chưa mà đã ra ra hết vào micro một câu nói xấu giang sơn để giải hật. Sau hai câu vẫn cảm thấy chưa hết tức, thế là lại nói thêm hai câu nữa. Lúc tập hợp thì các thầy đã họp xong và quay lại. Mọi người xếp hàng xong, xung quanh lẳng phát không một tiếng động. Các bạn đều nín thở đợi các thầy phát hiệu lệnh. Thầy cầm chiếc loa vừa tịch thu của chác yến. Bấm vào nút tự động phát trong đó đã có khẩu lệnh đi đều bước được thu âm sẵn Thế nhưng khi bấm nút xong Không ai ngờ rằng từ trong loa phát ra không phải là khẩu lệnh mạnh mẽ nghiêm khắc Mốt 21 của thầy Mà là một giọng nữ đang nói bằng một thanh điệu cực kỳ quái dị Trưởng trung đội ba như hoa như ngọc à Mặt cậu sắp phơi nắng bong cả da ra rồi Một giây sau lại vang lên câu khác Giang Sơn là một tên chứng thối Mũi xấu mặt xấu thật là xấu Mọi người cười rộ lên Tất cả đều cười tới nỗi lăn lộn nghiêng ngả trên đất Ngữ điệu kỳ cục đó Ngay cả thầy quân sự bình thường nghiêm túc khi nghe cũng không nhìn được cười Chắc Yến nhất thời không hiểu nổi biến cố này Ngẩn ngơ đứng như trời trồng Đến khi hoàn hồn lại thì mặt đã đỏ bừng bừng Cô rè dặt nhìn về phía Giang Sơn Lúc ngước lên Phát hiện mặt cậu đang tái xanh Trừng mắt nhìn cô với một vẻ không thể hung dữ hơn Như chỉ muốn bóp chết cô vậy Chắc Yến bị cậu trừng mắt đến độ sợ hãi rụt cổ lại Trong lúc rối loạn Cô nhìn thấy Giang Sơn đang tiến đến chỗ cô Chắc Yến lập tức hoảng sợ hít một hơi Bắt đầu vào tư thế phòng bị Không phải cậu muốn đến tính sổ với cô chứ Cô mở to hai mắt nhìn người ấy Hai tay túm chặt vạt áo xoắn lại Nuốt nước bọt Mở miệng thăm dò Xin Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, không ngờ bị thu âm lại. Tôi thể với cái bóng đèn là chức năng thu âm của loa tôi thật không biết là dùng như vậy, tất cả đều là trùng hợp, thật đó. Nói xong thở dốc, không yên tâm mà bổ sung một câu, cậu, A không phải muốn đánh tôi chứ. Giang Sơn không nói gì, ra sức chừng mắt nhìn cô, vẻ mặt hung áp, chừng mãi chừng mãi. Đúng lúc chắc Yến bị cậu trừng mắt đến nỗi suýt khóc thì cô bỗng nghe thấy cậu thở dài. Sau đó, phì, một tiếng, cậu cười, gương mặt tỏ rõ vẻ bất lực. Chắc Yến đần mặt ra bởi chuyển biến bất ngờ đó. Thấy Giang Sơn cười, cô cũng ngô nghe cười hề hề theo. Cậu buồn bực nhìn, ấn tay lên đầu cô, ra sức vò tóc cô qua lần mụ, mở miệng ác khẩu. Có phải kiếp trước tôi nợ cậu không? Đúng là thua cậu thật. Chắc Yến trở nên vui vẻ hẳn. Cô vừa gạt tay Giang Sơn ra vừa cười tuét tuét. Này, có phải cậu và tớ một nụ cười xóa sạch ân thù, khôi phục bang dao không? Giang Sơn nhìn cô, hỏi, tôi và cậu có khôi phục bang dao hay không là điều cậu rất quan tâm à? Bên tai vang vẳng tiếng thầy phát hiệu lệnh hỏi người xếp hàng lại. Giang Sơn vẫn đứng trước mặt cô, bất động, đợi cô trả lời. Chắc yến sợ cậu bị thầy mắng nên vội vàng dục, mau về đi, tập hợp rồi. Chưa bao giờ nhận ra sức cậu lớn đến thế, cô ra sức đẩy mà cậu vẫn đứng vững ở đó, không nhúc nhích. Cô đành nói nhanh, vớ vẩn, sao có thể không quan tâm được? Cậu là heo à, tự cậu không nhìn ra hay sao? Tôi đã chủ động xin lỗi và chào cậu rồi má. Suốt cuộc chiến tranh lạnh này không ngờ cậu chẳng trưởng thành tí nào, vẫn ngờ nghịch như xưa. Tuy bị cô sỉ nhục nhưng nghe cô nói xong, cậu không những không giận mà cuối cùng cũng chịu quay về hàng ngũ. Rất lâu sau, Giang Sơn tự hỏi, lúc đầu vì sao không chịu tha thứ cho chắc Yến? Cậu nhận ra mình không thể nói rõ nguyên nhân. Không biết rốt cuộc là cố chấp điều gì, tóm lại là không muốn cô thanh thản. Về sau tại sao lại chịu cười và xóa bỏ ân oán với cô? Nghĩ mãi, cậu cũng có đáp án. Không phải cậu thật sự muốn không đổi trời chung với cô Từ tận đáy lòng Thật sự cậu chưa bao giờ muốn mất cô Hôm học quân sự xảy ra chuyện buồn cười Nghe cô hỏi cậu có phải định đánh cô không Lúc ấy trên mặt cô đầy vẻ hoảng hốt và bất an Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy Cậu thấy như đã chút hết cơn giận Thậm chí trong lòng còn dâng lên một nỗi xót thương và đau lòng Cô thật sự đang lo lắng Lo cậu sẽ ra tay với cô Đã từng có lúc giữa họ tốt đẹp biết bao, kết quả hôm nay, cô lại sợ cậu sẽ đánh cô. Từ khoảnh khắc đó, cậu quyết định không hờn giận gì cô nữa. Sự nghi ngại và phòng vệ của cô thật sự khiến cậu cảm thấy một nỗi xót thương và đau lòng khó tả. Nửa tháng học quân sự qua nhanh, buổi tối cử hành nghi thức duyệt binh cuối cùng, trường còn tổ chức một buổi tiệc long trọng để tiễn các thầy. Vì tiết mục chính mở màn do trương nhất địch nhảy chính, dẫn đến việc buổi tiệc lần này rất được chú ý các sinh viên đặc biệt là các bạn nữ bao gồm từ năm nhất đến năm cuối từ cao học năm nhất đến năm ba thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh năm nhất đến các cô trợ giảng tâm trạng ai nấy đều háo hức bữa tiệc tối chưa bắt đầu nhưng không khí đã náo nhiệt quá mức đã nói là 6 giờ tối mới bắt đầu Kết quả là buổi trưa hôm đó, tiểu dư, lộ dương đã chạy đến hội trường chiếm chỗ, nhưng bàng hoàng nhận ra ghế ngồi toàn hội trường đã bị chiếm hết. Không chỉ thế mà ngay cả lối đi cũng bày đầy những chiếc ghế nhựa, ghế gỗ ngoài việc dán tên và lớp ra. Còn chỉ trọng viết thêm một câu, các bạn đến một nếu không chịu thua mà định rời ghế xin hãy tự trọng, chư vị thánh thần đang ở trên trời giòm ngó các bạn. Ba dấu chấm than cuối câu rất trị trọng khiến người đọc chỉ biết cười xòa có cần khoa trương thế không nghe tiểu dư và lộ dương kể lại chắc yến há mồm trở mắt chương nhất địch lại có ảnh hưởng lớn vậy ư tiểu dư vô cùng giàu dĩ làm ơn đi đừng có nói tình vơm như vậy cậu tưởng nữ sinh toàn trường đều biến thái được như cậu mà có cơ hội làm bạn trên mạng với chương nhất địch hay sao cô nàng thở dài thường thượt hay lúc này đây Tớ chỉ muốn lấy số kiêu kiêu của chương nhất địch ra để đổi lấy chỗ ngồi thôi Làm sao đây làm sao đây Văn tĩnh cậu mau phóng chế tớ đi Tớ sợ tớ không chịu nổi sẽ bán đứng chương nhất địch mất Sực nghĩ ra điều gì Cô lao đến xóm lấy cánh tay chắc đến lắc lấy lắc để Văn tĩnh Tớ nhớ mỗi tuần vào lúc này cậu đều trò chuyện với anh ấy Xem như tớ xin cậu Cậu chịu khó thương lượng với chương nhất địch được không Xin anh ấy cho bốn chỗ thôi Chắc Yến mặt cứng đơ nhìn cô bạn và chị à và chị là đồ đầu heo hả Trương nhất địch lúc này chắc phải tập luyện rồi Trò chuyện cái gì chứ Hơn nữa cậu biết rõ tớ chỉ bán nghệ không bán thân Thế mà cậu còn đề xuất yêu cầu bạo lực như vậy Cậu để Lộ Dương nói xem cậu có quá đáng không Lộ Dương phê bình thẳng Không quá đáng Không quá đáng Văn tịnh Giỏi lắm Xem như cậu bị bọn này ép một lần đi Xin cậu đó Hôm nay nếu không được xem tiết mục của Trương Nhất Địch thì ngay cả nằm mơ tớ cũng sẽ chết không nhắm mắt. Chắc yến lường trắng cả mắt, mở máy tính ra, được thôi tớ sẽ thử. Nhưng nói trước nhé, chỉ xin chỗ ngồi trên kiêu kiêu thôi, nếu cậu ấy nhìn thấy thì xem như các cậu may mắn, còn không thì mọi người ngoan ngoãn chịu được đi. Tiểu dư lập tức hết lên the thế, chắc văn tĩnh cậu cố ý phải không? Lúc nãy cậu nói lúc này Trương Nhất Địch chắc đang tập luyện. Bây giờ anh ấy trả lời cậu được mới lạ Chắc Yến tỏ vẻ mặt muốn bị đánh Tớ cố ý thì sao nào Có oán hận gì thì đến đây bóp chết tớ đi Tớ đỡ phải hỏi chuyện này Tiểu dư định lao đến bóp cổ cô thì bị lộ dương ngăn lại Cô trước mắt với tiểu dư Vẻ mặt có phần cao thâm khó đoán Được, cứ để cậu ta lên kêu kêu thử xem sao Tớ cực số tớ tốt Chuyện này ắt sẽ thành Nhìn màn hình máy tính Chắc Yến suýt xoa không ngớt, mỏ quả lộ dương kia không biết được thứ gì rửa sạch Lại bị cô nàng nói trúng rồi, Trương nhất địch lúc này lại đang lên mạng Hít hơi, cô bạc Anh, chắc Yến, Hi, lúc này sao cậu còn ở đây? Buổi tối diễn mà, không cần tập à Trương nhất địch, họ cần, tôi không cần Chắc Yến, vậy cậu cũng nên ra đó nhìn chứ, lỡ cậu nhảy quá đẹp Những người khác kém quá xa thì cảnh đó không hài hòa đâu Trong nhất địch, tôi đang ở sân khấu mà Lên mạng bằng wifi Chắc Yến, hả? Tiên tiến thế à? Chắc Yến nhất thời không biết phải mở miệng xin chỗ ngồi thế nào Đành nói Chắc Yến, nếu cậu bận thì làm đi Mình thấy avatar của cậu sáng nên chạy đến bar cậu thôi Tiểu Dư và Lộ Dương đứng cạnh thấy cô gõ câu Cậu bận thì làm đi Suýt nữa thì cuống đến ngã lăn ra Mắng cô kém cỏi không ngừng thúc ép cô tiến vào vấn đề chính Bên này mấy cô gái đang cãi nhau loạn xạ Bên kia Trương Nhất Địch bỗng gọi Chắc Yến Trương Nhất Địch, Chắc Yến Chắc Yến, à, mình đây Bên kia hơi khử lại rồi hỏi Trương Nhất Địch, buổi tối có đến xem văn nghệ không? Chắc Yến túm tóc, trả lời Chắc Yến, muốn lắm, nhưng không có chỗ ngồi Cậu ở đó cũng thấy rồi đấy Ngay cả lối đi cũng bị chiếm đầy hết rồi Lần này anh nhanh chóng trả lời Trương nhất địch Tôi đã giữ mấy ghế ở hàng đầu rồi Buổi tối cậu có thể gọi mấy chị em Trong phòng cùng đến Chắc Yến nhìn màn hình Đột nhiên không thể tiếp nhận nổi chuyện tốt bất ngờ này Căn bản không cần cô mở miệng Tất cả đều đạt được Mà không cần phí công Cô quay lại nhìn tiểu dư Lộ dương Tiểu dư cũng nhìn cô Ôi mẹ ơi Tớ muốn biết chúng ta đang đặt phải cái vận số nào thế này Sau đó hào hứng hết à, à, hàng đầu đó, hàng đầu Và đây ngồi hàng đầu Lộ Dương cười như có thâm ý sâu xa Tớ đã nói mà, chuyện này ắt thành Chắc Yến nhìn màn hình Trương Nhất Địch đang hỏi cô có cần mấy ghế đó không Chắc Yến vội vàng gõ ra một hàng chữ Cần Chắc Yến, cần cần cần cần cần cần Nhất định cần phải cần chắc chắn cần tất nhiên cần Anh hùng cảm ơn cậu Bên kia dừng 2 giây Sau đó đáp lại bằng khuôn mặt cười Sau đó nói Trương nhất địch Buổi tối đến thẳng là được Bọn đại vị cũng ở hàng đầu Sẽ báo cậu biết ngồi ở đâu Bây giờ hơi bận tôi không nói nhiều nữa Ao nhé A vơ ta bên kia sám lại Chắc Yến vẫn chìm đắm trong cơn hưng phấn Sao bây giờ tớ lại may mắn thế nhỉ Tớ nghĩ chắc phải đi mua vé số thôi. Lộ dương liếc cô, may mắn của cậu chưa biết chắc là do ý trời hay là do ý người đây. Chắc Yến phớt lờ bạn, ôm cuộn giấy vệ sinh vội vã đi toilet. Tiểu dư trồm đến, sao tớ thấy cậu như biết gì ấy nhỉ? Cứ thấy huyền bí thế nào ấy? Mau nói tớ nghe nào. Lộ dương nhe răng, nhìn theo bóng chắc Yến, cũng không có gì. Chỉ là trên đường về thấy Trương Nhất địch mang theo laptop vào hộ trường. Lúc chúng ta đến chiếm chỗ cũng nhìn thấy rõ, ở đó có thiếu máy tính đâu, cậu nói phải không? Tiểu Dư sờ sờ cằm, ra chiều suy nghĩ. Buổi tối chắc Yến đã thành công gặp được ba bạn ABC ở hộ trường. Tiểu Dư, Lộ Dương, Tôn Đĩnh ngồi phía tay phải của chắc Yến, ngồi cạnh ba tên kia, bên trái của chắc Yến trống, không ai ngồi. Cảnh chỗ trống chính là một trong hai lối đi trong hội trường Phía bên kia lối đi là chỗ ngồi của diễn viên Trương nhất địch do nhảy mở màn nên lúc này đã vào trong chuẩn bị Không nhìn thấy anh Ngồi yên ổn xong Không đến mấy phút thì tiết mục đã chính thức bắt đầu MC bước ra Khai mạc buổi biểu diễn Đèn vụt tắt Âm nhạc vang lên Đèn sân khấu mau xoay vòng Ánh đèn rực rỡ bảy sắc cầu vòng giao nhau trong bóng tối Những người xuất hiện trên sân khấu theo tiếng nhạc, trong ánh đèn chập chờn trông giống hệt những chàng kỵ sĩ đẹp trai bước ra từ giấc mộng, đầu ngón tay chỉ lướt nhẹ đã đốt cháy cả hội trường bằng những tiếng la hét kích động. Chắc Yến lần đầu được xem màn biểu diễn của Trương Nhất Địch gần như thế, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được thế nào gọi là sức hút. Người trên sân khấu, trong tiết tấu nhạc và ánh đèn mờ ảo, rực rỡ vô cùng, xứng đáng là một chàng hoàng tự. Dùng những bước nhảy hoa lệ để khơi dậy cảm xúc mãnh liệt và những suy nghĩ kỳ diệu của những thiếu nữ thích mơ mộng. Chắc Yến bất giác đặt tay lên ngực. Trong tiếng nhạc và những bước nhảy, cô cũng giống những người khác dưới sân khấu, trở nên hương phấn là thường. Cô mở to mắt nhìn lên sân khấu. Âm nhạc đang hồi sôi động. Cũng như những cô gái khác, trong không khí kích động như vậy, cô cũng có ham muốn được hét lên một cách mất tự chủ. Vũ điệu dần đi đến hồi kết. Chàng trai trên sân khấu, trong tiếng nhạc nhỏ dần, bước chân tạo nên những đường nét cực nhanh, cứ xoay người liên tục liên tục, từ một góc sân khấu đến giữa sân khấu, sau đó lao cực nhanh về trước, cho đến khi gần sát mép sân khấu mới dừng lại. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm nhìn thẳng phía trước, cánh tay cũng đưa thẳng ra. Tư thế đó, tuy không lời nhưng lại toát lên rất nhiều ý nghĩa, cuồng nhiệt, nhẫn nhịn, mong ngóng, chờ đợi. Động tác ngừng hẳn như vậy Âm nhạc cũng dừng lại Tiếng hét tràn ngập hội trường Chắc Yến ngồi bên dưới Mở to mắt nhìn về phía trước Bên tai chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch Sao anh lại dừng ở đây Dừng rất gần cô Cô thậm chí cảm thấy lúc này nếu cô cũng đưa tay ra Thì tay họ sẽ chạm vào nhau Một người nào đó đứng khuất trong một góc So với những tiếng hét sôi sục xung quanh Lúc này người ấy tỏ ra rất yên tĩnh Cậu lặng lẽ nhìn lên sân khấu Cậu nhìn rất rõ Vị trí chàng trai trên sân khấu dừng lại Người ngồi e... Ở vị trí đối diện Là cô gái vừa làm hòa với cậu Bị cậu gọi là chắc văn tính Bên tai bỗng nghe thấy bạn gái đang lớn tiếng hỏi Giang Sơn, anh sao vậy? Sao ngẩn ngơ thế? Thế là cậu thu ánh mắt lại Mỉm cười trả lời Không, chỉ cảm thấy hơi xúc động Cậu lại nhìn lên sân khấu Vỗ tay hoan hô như mọi người Nhưng lần này đến lượt cô gái bên cạnh len lén quan sát cậu Ánh mắt cô buồn bã, thấp thoáng vẻ xót xa Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Khi Trương Nhất Địch xuống sân khấu Đầu óc chắc yến từ trạng thái đứng hình trong phút chốc đã dần lấy lại sự minh mẫn Tưởng rằng anh sẽ cùng những người khác ngồi kế dành cho diễn viên ở bên kia lối đi Ngờ đâu anh đi lướt qua chỗ ngồi dành riêng cho anh Tiến đến, đến trước chỗ ngồi cạnh cô, dừng lại, quay người, ngồi xuống. Mọi động tác đều dứt khoát nhanh gọn, bình thản như chuyện đương nhiên, không hề do dự. Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục hát đơn ca. Theo tiếng hát, ánh đèn trong hội trường tối dần thành một màu vàng gọn. Chắc Yến không biết rõ lúc nãy có bao nhiêu người nhìn rõ cử động của Trương nhất dịch Cô chỉ nghe thấy trong hội trường bỗng vang lên những tiếng sỉ sầm kinh ngạc. Tuy trên sân khấu... Loa đang phát ra âm nhạc rất lớn, nhưng nó hoàn toàn không áp được tiếng suýt xoa bên dưới sân khấu. Dưới con mắt mọi người, chắc Yến cảm thấy tâm thần bất định bởi cử chỉ bất ngờ của Trương Nhất Địch. Cô hỏi anh với vẻ căng thẳng, cậu không cần ngồi, bên kia sao? Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng kiên định, không cần. Chắc Yến nhíu mày, có vẻ muốn nói gì đó. Trương Nhất Địch nhướng mày, hỏi cô, sao? Có chuyện gì à Chắc Yến hưa tay trong không khí một vòng Lắp bắp Cậu không thấy là Mọi người Hình như Đều nhìn về phía này Trương nhất địch cười Cứ kệ họ nhìn Tôi chỉ xem như không nhìn thấy họ Ngừng lại Anh có vẻ có ý gì khác Những thứ không có trong mắt tôi Thì tôi không phiền muộn vì nó Anh nhìn cô không trước mắt Nói tiếp Còn những thứ tôi để ý Tôi sẽ quan tâm và để ý đến Chắc Yến, ồ, một tiếng như hiểu mà cũng như không hiểu Quay lại cố gắng để mình tập trung xem tiếp tiết mục trên sân khấu Rồi khoảng thời gian sau đó, chắc Yến như ngồi trên đóng lửa vậy Cũng nhờ phúc người ngồi cạnh mà cả buổi tối Cô bị vô số ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi kết thúc Chắc Yến chỉ muốn phóng thẳng về ký túc với tốc độ nhanh nhất Để tránh những cặp mắt tò mò kia Nhưng vừa đứng dậy thì nghe Trương Nhất địch hỏi, buổi tối cậu đã ăn gì chưa? Cô ra sức ngật đầu như biểu lộ chân thật, rồi. Nhưng cái bụng kén cỏi kia lại thành thực một cách vô nguyên tắc vào đúng lúc này, một loạt tiếng, rột rột, vang lên. Mặt chắc yến như dài hẳn ra. Ba cậu chàng ABC lao đến, kéo lấy tay cô, vừa lôi ra ngoài vừa hi hi ha ha rỗ rành, bọn này và lão đại hẹn nhau rồi. Tối nay kết thúc xong sẽ đi ăn một bữa hoành tráng. Đi đi đi, cùng đi cùng đi. Lão đại hôm nay cần phải có người ở cạnh. Không có cậu thì không vui. Không cho chắc Yến có cơ hội phản đối. Họ kẹp lấy cô, đi theo Trương nhất địch. Cười nói vui vẻ ra khỏi hộ trường. Chắc Yến có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bị lôi lôi kéo kéo đi như thế này. Thật không biết lại bị bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ quan sát nữa. Chắc Yến nghĩ... Có ba tên hỗn thế ma vương ABC này thì thế giới không bao giờ được yên ổn Vừa ngồi xuống, họ đã thi nhau rót rượu Không lâu sau ai cũng uống đến say cướp Trương nhất địch dường như có tâm sự gì đó Có vẻ lơ đãng, không nói gì nhiều Uống đến lúc cao hứng nhất thì A Viên bỗng đề nghị Hôm nay chúng ta chủ yếu đến ngồi với lão đại Tôi thấy cứ uống mãi thế này thì mất hứng quá Hay là chúng ta chơi trò chơi đi Hai tên yêu quái kia cũng phụ hóa liên tục, chắc Yến lắc đầu vẻ vô tội, chơi gì chứ, tôi không biết. Đại vị cười trên nỗi đau khổ của cô, không sao, cậu chỉ cần uống được rượu là ok, cùng lắm thì cứ thua là uống thôi. Chắc Yến dài mặt ra, nhìn Trương Nhất Địch cầu cứu. Trương Nhất Địch nhìn cô rồi quay sang nói với ba tên kia, cậu ấy là nữ, thích uống thì uống, không thích thì các cậu đừng ép buộc. Cát Vy lại léo nhéo. Lão đại, bọn này đến uống với cậu mà, cậu lại cho cậu ấy đặc quyền không phải uống, như thế mất hứng lắm. Trương nhất địch đưa tay lấy ly của chắc Yến, đặt trước mặt mình, tôi uống thay, rồi thong thả nói, cậu ấy phải uống bao nhiêu thì tôi uống thay. Chắc Yến vội dành lại ly của mình, không cần không cần, không sao, mình có thể uống một chút, cũng may là mình biết uống chút chút, he he he, có vẻ bối rối nói hết một câu. Rồi cô cười khan lấy lại ly của mình. Cô cứ thấy chuyện con trai uống thay cho con gái cứ có gì đó mở ám không rõ. Tuy cách bảo vệ theo kiểu đặc biệt này khiến người ta dễ hiểu lầm. Nhưng dù sao người uống rượu thay cô cũng đã là bạn trai của một cô gái khác rồi. Chắc Yến lấy lại ly rượu của mình. Mọi người nhất thời đều im lặng. Trương nhất địch nâng ly, lặng lẽ uống hết hơn nửa phần rượu trong đó. Chắc Yến thấy mình dễ dàng khiến không khí trở nên ngượng ngùng Thì bối rối đến độ chỉ muốn chui vào kẽ nước tường để trốn cho xong A viên nghĩ ngợi rồi đập bàn giải vây Có rồi, tôi nghĩ ra một cách chơi mới Bảo đảm mọi người sẽ thích Cậu ta đã thành công phá vỡ không khí nặng đề Mọi người đều quay sang nhìn Mấy trò chơi chúng ta hay chơi thì chán lắm Lần này không chơi nữa Lần này ấy à, chơi một trò mới mà chắc Yến bắt buộc tham gia Nhưng không cần bạn ấy uống rượu. Suy nghĩ của A Viên khiến mọi người đều rất tò mò. Đừng ấm ở nữa, mau nói cách chơi mới xem. Đại vĩ bực bội thúc giục. A Viên cười hê hê, đơn giản. Mỗi người chúng ta nói với chắc Yến một câu. Nội dung là những gì chúng ta đều biết nhưng cậu ấy không biết. Sau đó để cậu ấy phán đoán xem lời ta nói là thật hay giả. Nếu người nói qua mặt được cậu ấy thì không cần uống rượu. Nhưng nếu bị cậu ấy đoán ra thật giả thì phạt một ly. Mọi người đồng ý không? Cách chơi này nghe có vẻ rất hấp dẫn mới lạ. Mọi người đều không phản đối, tỏ vẻ tán thành. A Viên nói trước, tôi là người miền Bắc. Chắc Yến nghe cậu ta nói giọng phổ thông rất tốt. Không có khẩu âm miền Nam, nghĩ rằng cậu ta nói thật nên ngật vù. Ừ, tôi nghĩ là thật. Những người khác đều cười. A Viên tỏ ra đắc ý. Ha, ha thực ra nhà tôi e, ở Phúc Kiến, tôi là người miền Nam chính cống. Ồ ra, ồ ra, tôi không cần uống rượu, mời người tiếp theo. Qua mấy vòng chơi, mọi người càng lúc càng hứng trí Đại dĩ gần như lần nào cũng bị chắc yến đoán chúng, bị phạt uống rất nhiều rượu.